Trên ngưỡng cửa yêu thương tim tôi biến dung dòng gì nhớ dần ngập lâu Từ đó quen nhau chung đường về chuyến lối về suốt cơn mưa ta cười mắt nhìn nhau không nói thời gian vẫn êm cho khi lá đổ thu Mà chưa nói lên thành lời Một chiều mây trôi anh ngò lời yêu mến đen Chỉ yêu em mà thôi với tất cả không gian rồi Lòng tôi thấy bồi hồi Tôi yêu em mây mùa trăng khuyến lại tròn Đời bóng đẹp như mơ từ ngày trao nhau hơi thở Trong hơi ấm mạnh nồng Mơ rằng tình được chăm lối Trọn đời mình chung đôi Năm tháng vẫn im trôi đôi Tiếng vẫn mong đợi Ngày ta kết duyên vợ chồng Một chiều nghe tin em Từ chân trên chuyến xe Xe xuôi hầu gian giữa lòng trời mưa rắng lối đêm đau sẽ tìm tôi Tan vỡ mộng chung đôi bờ bờ lánh loa thờ vì tôi mất em tôi lè lôi mặt mối tình tôi thương nhớ ngàn năm vẫn Tôi yêu em, mây mùa trăng thuyết lại trọn Đời bóng đẹp như mơ, từ ngày trao nhau hơi thở Trong hơi ấm mạnh nồng, mời rằng tình được chăm lối Trọn đời mình chung đón Em chơi đôi tim vấn mong đời ngày ta kết duyên với nhau Một chiều nghe tin em từ chân chén chuyến xe chuyến xe xuôi hoàng gian trời mưa giăng lối Điểm đau sẽ tìm tôi Sân vỡ mộng chú Vì thương nhớ em từng giờ Giọt buồn mưa thu rơi Nào nề trên lối xưa Mắt em tôi lè lôi Mắt mối tình tôi thương nhớ Ngàn năm vẫn còn đẹp Giọt buồn mưa thu rơi Nào nề trên lối xưa Mắt em tôi lè lôi Mắt mối tình tôi thương Vẫn còn đẹp Giọt buồn mưa thu rơi nào